504 n g ừ n g càng một ngày chuẩn bị kết cục chương tiết nghỉ ngơi một ngày tiếp đó mai kia nhiều nhất đến lớn hậu tiên đem kết cục bộ phận toàn bộ thả ra cái này sáu cũng không tính là không thể tiếp nhận a 505 chương 603, t r u n g chiến chu chỉ khẽ gật đầu nói chúng ta sẽ đem những người này đưa đến nhiệm vụ địa điểm ngươi chính mình cẩn thận chu chỉ tự nhiên là minh bạch liễu lâm văn phương muốn xông đến t ầ n g thứ ba bên trong đi tương ái xâm tư thản mang ra ngoài tầm thứ ba đồng dạng là cả tuật cùng với phụ những thứ này cự đầu hoạt động chỗ những thứ này cự đầu mỗi một cái đều có chất vấn đi hình giả quyền lợi cho nên tầm thứ ba cũng là chỗ nguy hiểm nhất chu chỉ cùng đinh thiên bọn người mang theo cái k i a tám cái nhà khoa học rời đi sau đó dương văn phương đoán chừng bọn hắn đã rời đi liễu địa hạ cơ địa hướng về năng lượng chuyển đổi trung tâm đi mới lên đường đi tới mà hạ cơ địa tầng thứ ba xem như đ ấ y biển thành trọng yếu nhất mà hạ cơ địa tầng thứ ba không phải cùng tầng thứ nhất tầng thứ hai m ở dạng chia bốn cái bộ phận mà là chia làm năm cái bộ phận ở giữa nhất a khu là âm ảnh hải phu nạp chân chính quyền h ạ n hạnh tâm cả t ổ s f i e l cùng với chức tiên y u cũng là ở cái địa phương này c u ộ sống và nghỉ ngơi mà đáy biển thành hệ thống trí năng trung tâm phòng điều khiển đồng dạng cũng là tại a khu tại a khu bốn cái phương vị thì theo thứ tự là bờ cờ giờ e bốn cái khu mà rừng văn phương cần tìm kiếm thích xâm tư thản chính là tại C khu g e n trong phòng thí nghiệm đến liêu địa ba tầng dưới cơ h ộ i không có đi qua một cánh cửa đều cần đi qua một đạo thân phận nghiệm chứng cũng may rừng văn phương trên thân đi hình giả trang phục giúp l i ê u lâm văn phương chiếu cố rất lớn mặc dạng này trang phục cùng với có đi hình giả thẻ căn c ứ c phiến đại bộ phận phụ trách nghiệm chứng kỹ năng thuật nhân viên đều trốn tránh rừng văn phương mà dưới mặt đất tầng ba chuyên môn vì cạ tuật cùng với phụ phục vụ đi hình giả số lượng cũng không ít cho nên rừng văn phương đến tầng thứ ba cũng không có gây nên sự chú ý của người khác trải qua lại một đường thân ph dương văn phương đặt tới xê khu ghen phòng thí nghiệm người mặc đi hình giả quân phục võ trang đầy đủ diện mục lạnh lùng dương văn phương mới vừa tiến vào ghen phòng thí nghiệm liền đưa tới rất nhiều kỹ năng thuật nhân viên chú ý của hơn nữa nhỏ giọng thảo luận bọn hắn thảo luận nội dung cũng là xem ai xui xẻo như vậy bị đi hình giả theo dõi phải biết bị đi hình giả để mắt tới người cơ hồ cũng là tử vong hạ tràng dương văn phương đến gần ghen trong phòng thí nghiệm sau đó âm thanh lạnh lùng nói thích xâm tư thản tiến sĩ ở nơi nào một cái khoảng cách dương văn phương gần nhất kỹ năng thuật nhân viên ló đầu ra chỉ vào phòng thí nghiệm tận cùng bên trong một cái phòng nói thích xâm tư thản tiến sĩ liền tại bên trong sau khi nói xong cái kia kỹ năng thuật nhân viên ngay lập tức đem đầu rụt trở về tựa như là chỉ sợ dừng văn phương đem thương trong tay giới nhắm ngay hắn đồng dạng dừng văn phương hướng về phía cái kia kỹ năng thuật nhân viên gật đầu một cái rất nhiều ánh mắt chăm chú tiến nhập tận cùng bên trong gian phòng kia mở ra cửa phòng một cỗ mùi máu tươi nhào tới trước mặt dừng văn phương nhìn kỹ lại ở nơi này gian phòng bên cạnh có một bàn giải phẫu mà một người có mái tóc dơ giấy bẩn thịu vô cùng các bạt hoa dâm lão khoa học ra đang tại trên bàn giải phẫu một cỗ thi thể chút gì không lục lấy cái gì thỉnh thoảng cái này lao khoa học gia còn có thể từ cổ thi thể kia trên thân cắt xuống một khối tổ chức tới phóng thơi dưới kính hiển vi cẩn thận quan sát không phải nhà sáu cái này cơ bản nhân cải tạo ra con người làm sao lại không phục tùng mệnh lệnh đâu chẳng lẽ là khống chế tâm phiến xảy ra vấn đề lao khoa học gia tự mình lẩm bẩm một chút cũng không có chú ý tới rừng văn phương đến thích xâm tư thản tiến sĩ sáu đối với cái này cái lao khoa học gia chuyên chú rừng văn phương ngược lại là dâng lên mấy phần bội phục c h i tâm có cái t r ù n g này thái độ làm việc cũng không trách được hắn sẽ trở thành đáy biện thành xếp hạng thứ nhất nhà khoa học thích xâm tư thản bị rừng văn phương mà nói giật mình tỉnh giấc sợ hết hồn cả kinh kêu lên ngươi là ai vì sao lại tại thí nghiệm của ta trong phòng ra ngoài ra ngoài đừng quay dậy công việc của ta thích xâm tư thản chỉ là vì trong phòng thí nghiệm đột nhiên nhiều xuất hiện một người mà kinh ngạc cũng không để ý rừng văn phương trên thân đi hình giả trang phục cùng với rừng văn phương súng trong tay d ừ n g văn phương cười khổ một cái nói thích xâm tư thản tiến sĩ dâng lên cấp chỉ lệnh chúng ta muốn dẫn ngài đi tham gia một lần tuyệt mật thí nghiệm còn xin ngài sáu thích xâm tư thản trước mắt nói không đi nơi nào đều không đi nói cho c ả t ộ t tiểu t ử kia tại không có đem cái này cơ bản nhân cải tạo ra con người mất khống chế nguyên nhân tìm được phía trước đừng tới phía ta dương văn phương im lặng toàn bộ âm ảnh hải phu nạp cũng chỉ có cái bài danh này đ ể nhất nhà khoa học dám s ư n g hô như vậy c ả t ộ t bất quá dương văn phương nhưng không có bao nhiêu thời gian cùng hắn b ú t tích thời gian một tiếng bây giờ đã qua một nửa tương ái xâm tư thản mang đi ra ngoài sau đó còn muốn tìm đến y phủ lâm ra ra m â y g thời gian thế nhưng là không đủ dùng a tiến lên một bước dương văn p ư ơ n g đi tới thích xâm tư thản tiến sĩ bên người thấp giọng nói thích xâm tư thản tiến sĩ xin lỗi tiếp đó dừng văn phương một cái cổ tay chặt chém vào thích s â m tư thản tiến sĩ trên n ó tương ái s â m tư thản tiến sĩ đánh ngất xịu từ trong phòng thí nghiệm tìm được một cây dùng để chở chuyên chở thi thể cái túi dừng văn phương tương ái s â m tư thản đặt đi vào như thế ôm thích s â m tư thản ra ngoài cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt mà cất vào trong túi sau đó người khác thấy được đều sẽ cho là dừng văn phương mang theo là một cỗ thi thể đi hình giả khiêng thi thể đi ra phía ngoài đây không phải tại chuyện không quá bình thường sao khiêm đã hôn mê thích xâm tư thản tiến sĩ đi ra phòng thí nghiệm dừng văn p ư ơ n g trên thân tụ tập ánh mắt càng nhiều bất quá những ánh mắt này tất cả đều là e ngại không d k、so、dù sao ai cũng không muốn cùng một cái vừa mới giết người xong hơn nữa khiêng máu rầm rề thi thể chuẩn bị đi vứt bỏ đi hình giả gây khó dễ dương văn phương đặt tới năng lượng chuyển đổi trung tâm sau đó chu chỉ bọn người vội vàng đi ra tiếp ứng nhìn thấy dương văn phương khiêng chính là cái kia chuyên trở sắt túi chu chỉ đám người biểu lộ đều do dị vô cùng dương văn phương có chút cười cười xấu hổ nói lão gia hỏa này quá ngăn cố ta cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này đến đem hắn mang ra ngoài tương ái xâm tư t h ẳ n g từ chuyên trở sắt trong túi phóng x u ấ t sau đó dương văn phương đi tới những cái kia tụ tập cùng một chỗ càng thêm cảm thấy lẫn lộn nhà khoa học trước mặt nói chư vị mọi người tốt trên mặt đất hạ cơ địa thời điểm là vì mau sớm mang các ngươi rời đi mà hạ cơ địa cho nên còn có l ễ chỗ còn xin chư vị thứ lỗi kéo qua chu chỉ cùng đinh thiên b ọ n người dương văn phương nói hướng các vị giới thiệu một chút ta là dương văn phương vị này là nguyện hải liên bang chu chỉ thiếu tướng vị này là nguyện hải liên bang cơ giáp sư phó sứ trưởng đinh thiên đại chưa ng học、6. đến nỗi sau cùng vị này dừng văn phương chỉ vào y phủ lâm nói các vị đều rất rõ ràng đây là y phủ lâm dừng văn phương n g u y ệ t hải liên bang một đám lao khoa học gia khiếp sợ kêu lên n g u y ệ t hải liên bang đánh vào tới c h ấ n kinh sau khi tại những thứ này lao khoa học g i a trên mặt lại tất cả đều là vui sướng dù sao bọn hắn đến đáy biển thành đến đây là bị uy hiếp hơn nữa theo yêu x u ố này g đáy biển thành phong cách hành sự càng ngày càng tay độc có chút không chú ý liền sẽ gặp phải họa s á t thân làm cho những n à y lão khoa học gia cũng là người người cảm thấy bất an bây giờ cuối cùng có cơ hội thoát khỏi âm ảnh hải phu nạp uy hiếp bọn hắn tự nhiên là rất vui vẻ chư vị sẽ t h ấ y chúng ta còn tại hải thực chất trong thành chưa đến an toàn điểm cho nên còn xin chư vị lại bị chút hủy khuất chỉ cần rời đi l i ế u hải thực chất thành ta bảo đảm nhất định sẽ làm cho các vị lần nữa chiếm được tự do dương văn phương nói tiếp đó chạy đến trong kho hàng đem chính mình cơ giáp lái ra bây giờ không phải là đem các loại nhà khoa học đưa ra đáy biển thành thời cơ tốt nhưng là không thể đem bọn hắn để ở chỗ này thời gian một tiếng rất nhanh thì đến đáy biển thành phát hiện hệ thống trí năng xảy ra vấn đề sau đó nhất định sẽ biết đáy biển thành bị xâm lấn tiếp đó liền sẽ đối với toàn bộ đáy biển thành tiến hành điều tra nếu để cho bọn hắn tìm được những thứ này ở nhà khoa học như vậy dừng văn phương bọn người cố gắng trước đó tất cả đều ưng phí dừng văn phương là muốn đem các loại lão khoa học ra đưa đến đáy biển bên cạnh thành duyên tự động hóa nhà máy đi tiếp đó đem cửa phòng hoàn toàn khóa kín lại thêm một chút bảo hộ phương sách liền xem như năng lượng vòng bảo hộ bị phá hủy những thứ này lão khoa học ra trong thời gian ngắn cũng sẽ sinh mệnh không n ạ i vì mình sinh mệnh suy nghĩ những thứ này lao khoa học ra rất nhanh liền đồng ý liêu lâm văn phương đề nghị có thể một lần nữa thu được tự do có thể dựa theo tâm ý của mình sinh hoạt lại bị chút ủy khuất tính là gì đem những cái kia lão khoa học ra thu xếp ổn thỏa sau đó dương văn phương tìm được y phủ lâm ra ra hơn nữa đem đều cứu thoát ra, trong trí ra. nữa hòa hòa thay hơi hơn thoát Phù nhiệm vụ nhưng là hết khả năng đem đáy biển thành trong kho thuật Đinh Thiên Hò ơ, biển liệu tài liệu kỹ thuật, thay đổi vị trí đi năng đem đều đem đáy mà Lâm cứu là Y vũ vụ vị kỹ số xem như đáy biển thành hệ thống trí năng hạ tầm âm ảnh hải phun ạ p đối với t ổ n chữ số liệu sệ vợ tổ bảo hộ là rất nghiêm mật cho dù có bom tại hải thực chất thành nổ tung trên cơ bản cũng sẽ không ảnh hưởng đến sệ vợ tổ cái gì nhưng mà đây đều là để phòng v ặ n nhất nếu là đáy biển thành tại phát hiện mình bị vây rồi sau đó thật muốn ngọc thạch câu phần mà dừng văn vương bọn người còn không có đối số liệu trong kho số liệu làm bất kỳ chuẩn bị nào tổn thất kia nhưng lớn lắm Mêu địa điểm giam giữ, Lâm thông điểm giam giữ, thông Y Phủ liền tại hải thực chất thành trên mặt đất chỉ bất quá yêu là bị giam giữ ở trên mặt đất sân huấn luyện bên cạnh bây giờ sân huấn luyện huấn luyện cũng không phải những cái kia thông thường cơ giáp chiến sĩ mà là âm ảnh hải phu nạp thông qua cơ bản nhân cải tạo kỹ thuật chế tạo vương bài cơ giáp bộ đội cho dù là dừng văn phương hòa chu chỉ sức chiến đấu đều ở đây chút vương bài cơ giáp chiến sĩ phía trên hơn nữa cơ giáp cũng tiên tiến rất nhiều nhưng mà hai người cuối cùng không có khả năng cùng một tri binh sĩ đối kháng hố hồ nếu là thật đánh nhau kinh động liếu hải thực chất thành tiếp xuống tiền phức nhưng lớn lắm đến rồi sân huấn luyện bên cạnh tiếp đó dương văn vương hòa chu chỉ đều đưa cơ g i á p tẩn giấu đi đổi lại đi hình giả quần áo hướng về trong sân huấn luyện mặt đi đến toàn bộ trong sân huấn luyện khắp nơi đều là đang huấn luyện cơ g i á p chiến sĩ dương văn vương thô sơ giản lược đoán chừng một chút những thứ này cơ g i á p chiến sĩ số lượng đã vượt qua hai trăm cái nếu là tăng thêm tại hải thực chất thành các nơi tuần tra cùng với phụ trách bảo hộ vị trí then chốt cơ g i á p chiến sĩ đ á i biện thành chi này vương bài cơ giác bộ đội số lượng ước chừng có thể đạt đến năm trăm cái năm trăm cái vương bài cơ giác chiến sĩ chính là năm trăm cái cơ sở nhân cải tạo ra con người những thứ này cơ bản nhân cải tạo ra con người. là trải qua bao nhiêu lần nhân thể thí nghiệm mới thành công đó à. điều chỉnh mình một chút cảm xúc dương văn vương biểu tình trên mặt khôi phục lạnh nhạt hướng về sân huấn luyện bên trong đi đến đi hình giả xuất hiện ở trong sân huấn luyện cũng không nhường những cái kia đang huấn luyện cơ giáp chiến sĩ quan tâm quá nhiều dù sao những thứ này đi hình giả có đầy đủ quyền hạn xuất hiện ở đây về phần bọn hắn vì cái gì xuất hiện ở đây những thứ này đã mất đi tình cảm chỉ biết là thi hành mệnh lệnh cơ bản nhân cải tạo ra con người cũng không như thế nào chú ý thông qua được sân huấn luyện sau đó dương văn vương đi tới một dãy nhà phía trước Y y m Hòa Hòa cái cái vừa mới đi ư vào n gian h ấ t phòng i dương văn phương liền nghe được một tiếng nhẹ à ngẩng đầu lên dương văn phương kinh ngạc phát hiện cái này nhất cấp chấp hành quan vậy mà cũng là một cái người quen cái này nhất cấp chấp hành quan chính là đã từng phá hư thiên hoa tập đoàn nghiên cứu tin tức vũ khí hơn nữa ở trên thiên hoa tập đoàn sệ vợ tổ bên trong cắm vào vương tử hệ thống trí chí năng chính là cái kia chấp hành quan mặc dù cũng không cùng hàn kiệt đối mặt nhưng mà lần kia phía sau truy tra bên trong hàn kiệt cũng là nổi lên mặt nước nhường rừng văn phương đối với hàn kiệt dáng vẻ cùng với di vãn g sự tích có hiểu rõ nhất định còn đối với rừng văn phương hàn kiệt càng là hiểu rõ vô cùng dù sao mỗi một cái mai phục đến nguyệt hải liên bang âm ảnh hải phu nạp chấp hành quan chuyện làm thứ nhất chính là đem rừng văn phương tướng mạo cùng với sự tích phong cách hành sự trở n h ớ kỹ x o n g phương vừa thấy mặt rừng văn phương hòa hàn kiệt đồng thời lấy ra súng ngắn nhắm ngay đối phương chỉ bất quá tại hàn kiệt tay thương vừa mới nâng lên thời điểm rừng văn phương đã nhắm ngay hàn kiệt cai chán rừng văn phương. k hắn ô n nghĩ tới có thể ở đây nhìn ngươi. ngươi ha ha. đến, Nguyệt Hải, Liên bang cùng vọng châu quân đội cũng cần liền cận Hàng súng trên bàn. g thể thấy Ha ha, Hải châu phải phụ khổ h tới tại Kiệt một đặt mặt đội đi. cười cái, có lục ở ở đây đã đem sa cũng không cho rằng so tốc độ tay bản thân có thể theo kịp dừng văn vương còn không bằng trực tiếp đem súng lục ném đi nhường dừng văn phương cảm giác mình đối với hắn không có gì uy hiếp sau đó lại tìm cơ hội phản kích đối với có thể ở đây nhìn thấy hàn kiệt dừng văn vương cũng là thật bất ngờ phát giác được hàn kiệt len lén, lén lườm gian phòng một góc một mắt dừng văn vương cởi nói hàn kiệt không cần nhiều phí tâm đ ấ y biển thành hệ thống trí năng bây giờ tất cả đều tại chúng ta trong khống chế cái này ca mê ra giám sát cũng không thể cho ngươi cái gì trợ giúp hàn kiệt cười khổ một cái giơ tay lên v ấ n đạo dừng văn phương ngươi nói thằng à ngươi muốn ta làm cái gì dừng văn phương cười cười nói mang ta đi tìm ơ ta đề nghị ngươi đừng ra vẻ liền xem như ngươi có thể đủ lặng lẽ thông chi phía ngoài những cái kia cơ g i á p chiến sĩ ta cũng dám cam đoan ở tại bọn hắn đến trước đó đưa ngươi giết chết hàn kiệt không cam lòng nhìn thông hướng sân huấn luyện môn dừng văn phương mà nói quả thật làm cho hắn có bao nhiều kiên kỵ từ trong lòng hàn kiệt cũng không phải loại kia cùng nhật tử trung phân tử hàn kiệt, kiệt ở phía trước rừng văn phương hòa chu chỉ một trái một phải ba người hướng về kiến trúc đằng sau huê bị cầm tù trôi đi đến sân huấn luyện nội bộ một tòa trong tiểu lâu huê có chút thất thần nhìn qua bên ngoài lâu nhỏ liền xây ở sân huấn luyện tận cùng bên trong nhất chung quanh dùng một vòng không cao lắm tường gây vòng nhưng mà cái này một vòng cũng không tính rất cao tường đây nhưng là đem lêu vững vàng cầm tù ở nơi này mặt mảnh này tường vây nội bộ không gian thu hẹp chính là lêu tất cả phạm vi hoạt động chỉ cần lêu đi ra tường vây bất kỳ một cái nào nhìn thấy lêu người đều có quyền lợi trực tiếp đem hắn đánh chết đây là tạm thác tư hòa phỉ ngươi liên hợp ra lệnh trong tiểu lâu cũng không chỉ là lêu một người còn có một cái hơn hai mươi tuổi tiểu h ò a tử bồi b ạ n hắn cái này gọi thác nhĩ tiểu h ò a tử là lêu đang tráng niên thời điểm cứu được một đứa cô nhi một mực làm bạn tại lêu bên người đối với cái này cái tiểu h ò a tử lêu vẫn luôn là xem như con của mình để đối đãi nhìn thấy lêu một mực tại một người thác nhĩ rón rén nấu một ly cà phê bưng đến lêu uy nhĩ tư bên người nói đại nhân đừng có lại suy nghĩ lêu xoay đ ầ u lại nhìn xem cái này duy nhất còn kèm theo mình tiểu h o a tử cười nói không có cũng không biết ý phủ lâm bây giờ thế nào nhớ tới trước đó ta đối với ý phủ lâm cũng đúng là sáu bưng lên cà phê phóng tới bên miệng lêu giống như là liền nghĩ tới cái gì lại đem cà phê bỏ lên bàn c h ầ m ngâm một chút sau đó lêu hướng thác nhị vân đạo thác n h ị ngươi cảm giác gấm ảnh hải phu nạp như thế nào thác n h ị đi đến lêu đứng bên cạnh định suy tư một chút thận trọng nói đại nhân p h ụ hưng hải phu nạp cùng nguyệt hải liên ban cường đại chỉ là tạm thời ta tin tưởng chúng ta âm ảnh hải phu nạp nhất định sẽ thực hiện mục tiêu của chúng ta khó được thắc nhi mắt bên trong lóe lên một tia cổng nhiệt h a ha ư sáu mêu phất tay ra hiệu thắc nhi ngồi ở bên cạnh mình cười nói những thứ này sẽ không về ta cân nhắc rồi ta bây giờ chỉ là một bình thường l ã o nhân một hy vọng có thể cùng cháu gái của mình bận tụ thật yên lặng qua hết còn dư lại cuộc sống lao nhân thắc nhi ngươi nói ta đây cái đơn giản nguyện vọng có thể thực hiện sao đại nhân sáu thắc nhi muốn nói lại thôi không cần bảo ta x a mạ mêu phảng phất là lâm vào trong hồi ư ớ một dạng lẩm bẩm nói ta bây giờ chỉ là một bình thường lao nhân không có bất kỳ cái gì q cần thế tháp nhĩ cho tới nay ta đều đưa ngươi xem như là của mình nhi tử để đối đ ã i ngươi nếu là không để ý liền cứ gọi ta một tiếng nghĩa phụ à. tháp nhĩ biểu tình trên mặt biến ả o chập trờn giống như là đang suy nghĩ cái gì cái gì sau một hồi lâu tháp nhĩ cuối cùng có quyết định đi đến lêu trước mặt quỳ xuống nói khẽ nghĩa phụ hảo hảo không nghĩ tới ta lêu lúc tuổi già còn có thể có c o n tối nay nhường phòng bếp bên kia làm nhiều vài món thức ăn cha con chúng ta thật tốt uống một c h ầ u lấy được kết quả mình mong muốn lêu cười to nói tiếng cười đi qua trong tiểu lâu lần nữa lâm vào yên lặng trầm mặc một phen sau đó thắc nhĩ bưng lên trên bàn cà phê đưa cho huê ơ nói nghĩa phụ uống nó đi a lạnh sẽ không dễ uống huê tiếp nhận cà phê bình tĩnh nhìn qua ngoài cửa trên mặt â m tình bất định không biết suy nghĩ cái gì huê ơ bưng cà phê thắc nhĩ thận trọng nhìn xem huê ơ hai người cứ như vậy rơi vào trong trầm mặc trong tiểu lâu bầu không khí càng ngày càng kiềm chế không biết qua bao lâu lâu nhỏ bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân tại thời gian dài không có ai đến mê hoặc trong tiểu lâu cái này tiếng bước chân nhẹ nhẹ nhưng là lộ ra phá lệ the thé huê tựa như là bị trận này tiếng bước chân đánh thức đồng dạng cầm trong tay cà phê đã ng hướng về phía thác nhi nói thác nhi đi xem một chút hai tới a tốt nghĩa phụ thác nhi đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến không đợi thác nhi đi tới cửa cửa phòng bị mở ra hàn kiệt thanh â m truyền b ả o bêu đại nhân người xem xem a i tới ngay sau đó d ừ n g văn phương hòa chu chỉ đi theo ở hàn kiệt sau lưng đi vào trong tiểu lâu thác nhi nhìn thấy hàn kiệt sau lưng rừng văn phương hòa chu chỉ khắp khuôn mặt là nghi hoặc đi theo bêu thân thể lâu như vậy hãn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hai người kia mà hai người ở thời điểm này đến đây bãi phòng vì cái gì b ê nhìn xem dừng văn phương phản phất là muốn xác nhận rừng văn phương thân phận tự a như nhìn rừng văn phương thời gian càng dài huyêu biểu tình trên mặt lại càng kinh ngạc thậm chí hắn liền miệng đều mở ra n h ư ờ n g mặt đưa huyêu làm ra vẻ mặt như thế đã tuyệt không dễ dàng dương văn phương nhìn xem huyêu cười cười nói huyêu tiên sinh đã lâu không g ặ p thanh â m quen thuộc cuối cùng mở ra liệu uy nhị tư ký ức không tự chủ được đứng dậy chỉ vào rừng văn phương huyêu kinh hai nói rừng sáu dương văn phương ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây dương văn phương thắc nhi đồng dạng là kinh hãi bất quá tại ý thức đến h u y là chỉ cái nào rừng văn phương thời điểm trên mặt giật mình lập tức bị sợ hãi thay thế co cẳng liền n g h ị hướng về bên ngoài chạy tới vị tiên sinh này ta nhớ ngài vẫn là đợi ở chỗ này tốt hơn không phải vậy ta cũng không dám cam đoan thương trong tay ta sẽ nghe lời chu chỉ rút ra thương tới nhắm ngay vừa mới đi ra ngoài không có mấy b ư ớ c thắc nhĩ âm thanh lạnh l ù n g nói lập tức thắc nhĩ đứng tại chỗ không dám đậu từ chu chỉ thanh â m bên trong hắn nghe được một tia sát ý nếu là hắn tiếp tục chạy hắn tin tưởng chu chỉ tuyệt đối sẽ nổ súng cho dù đây là đang âm ảnh hại phu nạp đại bản doanh nổ súng sẽ dẫn tới đang ở bên ngoài huấn luyện cơ giáp chiến sĩ đợi đến thắc nhĩ về tới trên vị trí cũ sau đó. dương văn phương hướng về phía lêu cười nói l ê u tiên sinh muốn hay không đoán một chút chúng ta hôm nay tới đây tìm ngài mục đích dương văn phương mà nói cũng không n h ư ờ n g lêu cảm giác buồn cười l ê u tức giận nói y phủ lâm vẫn còn con nít các ngươi không thể để cho nàng mạo hiểm như vậy dương văn phương biểu tình trên mặt trì trệ trong lòng cũng không khỏi cảm thán lão hồ ly chính là lão hồ ly chẳng những đoán được bọn hắn mục đích của chuyến này hơn nữa liền y phủ lâm đã đến liêu h ả i thực chất dỗ ở tổ có thể đoán được có chút hiếu kỳ dương văn p ư ơ n g đạo lao tiên sinh không biết ngài là làm sao biết chúng ta là tới cứu ngài h ê u đối với vấn đề này k h ị mũi coi thường cười nói dương văn p ư ơ n g ngươi thật coi ta lão hồ đồ rồi mặc dù bị cầm tù ở đây nhưng mà ta vẫn nhất định có quyền hạn tới xem hệ thống trí năng bên trong tin tức cực quyền hải phu nạp hang hổ bị các ngươi tận d i ệ t tin tức ta tự nhiên cũng là biết đến tất nhiên cực quyền hải phu nạp đã bị các ngươi diệt mục tiêu kế tiếp dĩ nhiên chính là âm ảnh hải phu nạp hơn nữa các ngươi đến nơi này xa vọng châu cùng nguyệt hải liên bang đại quân đã đến liêu hải thực chất thành bên ngoài a cái này đ á y biển thành vẫn chưa có người nào so y phủ lâm quen thuộc hơn nghị thuận lợi đánh hạy biển thành các ngươi không cần có y phủ lâm trợ giút tới liêu hải thực chất thành ngươi mang theo cái này tiểu mạn chạ không phải cứu ta vẫn là làm gì. Theo giải thích bình Phương vẫn luận, Dương Văn sắc mặt cũng là càng ngày càng nghiêm gì. giải cứu sắc túc. ta mặt là làm Leo là đợi đến lêu nói xong dương văn phương nghiêm mặt nói như vậy còn xin lão tiên sinh dạy ta đánh hạ đẫy biển thành chúng ta còn cần chú ý vấn đề gì còn xin lão tiên sinh xem ở y phủ lâm mặt mũi có thể chỉ điểm chúng ta một chút lêu nhất miệng nói yên tâm tại tạp thác tư hòa phỉ ngươi t ứ c đoạt thân phận của ta thời điểm ta cũng không phải là âm ảnh hải phu nạp một thành viên đối với cái này chút vấn đề ta tự nhiên cũng không có tiếp tục bảo mật tất yếu ta lão đầu tử còn không có cổ hủ đến tình trạng kia suy nghĩ một chút vê u tiếp tục nói tất nhiên y phủ lầm tới các ngươi phải quân đội hẳn là rất dễ dàng liền tiến vào đáy biển thành bất quá ta muốn nhắc nhở các ngươi một điểm là cẩn thận c ả tôt hắn đã đem chính mình cải tạo thành đ ờ i thứ hai cơ bản nhân cải tạo ra con người hơn nữa cẩn thận đ ỗ tư láo giả kia nếu như các ngươi không định hảo cho dù là tại hải thực chất trong thành các ngươi cũng đừng hòng bắt lại hắn đ ỗ tư dương văn vương chú ý tới liêu uy n h ị tư nhắc đến một cái hắn chưa từng có đã nghe qua tên vê kéên nhận giải thích nói đô tư chính là cực quyền hải phù nạp chân chính người cầm quyền ken bất quá là hắn đẩy hướng sân khấu một người thay mặt mà thôi. đem lêu lời nói tinh tế nhớ lại một chút rừng văn phương hướng về phía lêu hành lễ nói lao tiên sinh vậy chúng ta lập tức rời đi nơi này đi thời gian của chúng ta không nhiều lắm dọc theo đường đi còn xin lão tiên sinh phối hợp chúng ta nghêu nhìn một chút rừng văn phương lại nhìn một chút thắc nhĩ mà lúc này thắc nhĩ cũng là khẩn trương nhìn xem nghêu nếu là nghêu lựa chọn mang theo thắc nhĩ cùng đi lời nói thắc nhĩ sinh mệnh liền bảo vệ nếu là nghêu từ bỏ thắc nhĩ chắc hẳn hắn cũng sẽ không có kết quả gì tốt lơ đã nghiêng mắt nhìn qua trên bàn chén cà phê n g h trong mắt lõe lên một tia khó mà phát giác h à n quang hướng về phía rừng văn p ư ơ n g nói rừng văn p ư ơ n g có thể hay không đem súng lục của ngươi cho ta mượn dùng một chút wê trong mắt l ó e lên đạo hàn quan g kia trùng hợp bị dừng văn phương thấy được bất quá dừng văn phương biết đây không phải nhắm vào mình mang theo h o i nghi đem súng lục đưa cho liếu uy như tư dừng văn phương l ặ n g lặng quan sát đến l ưu muốn làm gì kết quả súng đ g ắ n wê thuần thục kiểm tra một phen tự lẩm bẩm ta liền làm một cái bình thường lao đầu tử liền nghĩ an an ổn ổn qua hết còn dư lại thời gian điểm này nguyện vọng các ngươi cũng không thể để cho ta thực hiện a sáu nói wê đem họng súng nhắm ngay thắt nhĩ nghĩ phụ không muốn sáu nghĩ phụ ngươi bị cầm tù trong khoảng thời gian này đều là ta đang đổi lấy ngươi nha nghĩa phụ sáu bị lêu dùng thương c h ỉ vào thắc nhị đốn lúc hoảng hồn giơ tay lên lời nói không có mạch là nói thắc nhĩ mười mấy năm trước ta từ trên biển đưa ngươi cứu lên mười mấy năm qua ta không xử bạc với ngươi à. ngươi tại sao muốn đi đầu quân tạm thác tư hỏa phỉ ngươi đâu nếu là ngươi trực tiếp đi đầu quân thì cũng t ô i đi ta coi như chính mình lúc trước cứu được một con chó nhưng mà vì cái gì ngươi đầu phụ c bọn hắn còn muốn đi tới bên cạnh ta nói cho ta biết lêu lời nói càng ngày càng nghiêm khắc cơ thể cũng không nhịn được run dày lên nghĩa phụ hoan hổ nghĩa phụ ngươi phải tin tưởng ta ta không có đi nương nhờ bọn hắn sáu t h á c nhĩ nuốt n g ụ m nước miếng khó khăn biện giải ha ha lêu tự rêu cười cười nói oan của ngươi trong ly cà phê này bị ngươi hạ được ga nếu là ngươi ta cảm giác oan của ngươi ngươi đem ly cà phê này uống chỉ cần ngươi uống ta liền thừa nhận ta oan của ngươi về sau ngươi vẫn là nghĩa tử của ta như thế nào t h á c nhĩ hà to miệng không biết như thế nào cho phải hắn đúng là đã đi nương nhờ liễu tạp t h á c từ hơn nữa y theo cả tuật chỉ thị đem độc rượu phía dưới ở trong cà phê cho ngươi uống chỉ bất quá hắn không biết lêu là thế nào phát hiện lạnh lùng nhìn xem thắc nhĩ mê cười n h o nói không biết ta là như thế nào phát hiện suy nghĩ kỹ một chút ngươi bình thời cử động cùng hôm nay có cái gì khác biệt ta lúc bình thường ngươi chỉ là tại ta ngẩn người thời điểm b ổ i bên cạnh ta mà sẽ không đi cho ta pha cà phê hơn nữa sẽ không lần lượt đem c à phê phóng tới trên tay của ta để cho ta uống hơn nữa ngươi không biết ngươi vừa làm cái gì để cho ngươi h ã y n ấ y sự tình liền sẽ khẩn trương hai tay không k i ể m hãm được q u ấ y cùng một c h ỗ sao mê từng chút một đem nguyên nhân nói ra thác nhi trong lòng phòng kiến cũng cuối cùng sụp đổ phù phu một tiếng ké quỵ dưới đất thác nhi gào khóc đến nghĩa phụ nghĩa phụ ta sai rồi ngươi tha thứ ta đây một lần a từ nay về sau ta cũng không tiếp tục vi phạm ý nguyện của người sáu nhìn thời gian đ o á n trường y phủ lâm hòa hỏa vũ bên kia cũng chuẩn bị không sai biệt lắm d ừ n g văn phương âm thầm suy tư một chút tiếp đó nhìn một chút hàn kiệt tự hỏi có phải hay không đem hàn kiệt cũng giải quyết hàn kiệt vừa nhìn thấy d ừ n g văn phương hướng về tự xem tới lập tức kêu lên d ừ n g văn phương đ ừ n g g i ế ta t ta còn hữu dụng không đợi d ừ n g văn phương thúc giục hàn kiệt tựa như là chỉ sợ d ừ n g văn phương tại một giây sau liền hướng về mình mở thương một dạng dồn dập nói ta có thể giải quyết mới vừa tiếng súng vấn đề chỉ cần ngươi đ ư n g dây ta chờ đánh hạ liễu hải thực chất thành sau đó đem ta giao cho thẩm phán cơ quan công chính thẩm phán ngươi xác định ngươi có thể đủ giải quyết mới vừa tiếng súng vấn đề. dương văn phương trả lời một câu đạo ta xác định mặc dù ta không phải là vương bại cơ giáp sư thành viên nhưng mà là một cấp chấp hành quan ta có giám sát cơ giáp chiến sĩ quyền hạn tại đẳng cấp bên trên cũng cao hơn bọn họ một điểm hơn nữa chỉ cần các ngươi đi theo ta liền xem như ta muốn mượn nhờ cơ giáp chiến sĩ trợ giúp tới đào thoát ngươi hoàn toàn có thể tại ta né ra phía trước giết chết ta lấy năng lực của ngươi làm đến những thứ này không khó hàn kiệt đem chính mình ý nghĩ toàn bộ đ ỡ ra một chút suy tư dương văn phương nói cũng tốt phía trước dẫn đường a nếu là ngươi không ra vẻ mang theo chúng ta rời đi liễu hải thực chất h à n chúng ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công chính thẩm phán nếu là ngươi có cái gì tiểu tâm tư sáu vậy cũng đừng trách ta ra tay vô tình nhất định nhất định đi ra lầu nhỏ phía ngoài tường đ â y quả nhiên có hai cái cơ giáp chiến sĩ đã đi tới nhìn thấy dừng văn phương bọn người đi ra một cái trong đó cơ giáp chiến sĩ thông qua bên ngoài đưa âm tần nói mới vừa tiếng súng là chuyện gì xảy ra hàn g kiệt đi đến phía trước nhất nhìn xem cái kia hai cái cơ giáp chiến sĩ hời hợt nói n g ư ơ i l ã o già này thuộc hạ cũng g i ả m đối với ta phát táo nhường lao từ một súng bắn nổ như thế nào ngươi có ý kiến cái kia trước hết nhất đặt câu hỏi cơ giáp chiến sĩ nhìn một chút đồng bạn của mình lại hỏi như vậy nghêu là chuyện gì xảy ra nhi đầu lĩnh mệnh lệnh phải không hứa vì nhị tư ly khai nơi này một bước không phải vậy ai cũng có quyền lợi đánh chết h à n g kiệt đem đại biểu cho chính mình quyền hạn thẻ căn cước phiến lấy ra hướng về cái kia hai cái cơ giáp chiến sĩ lung lay nói thượng cấp mệnh lệnh mới đ ã y biển thành xung quanh phát hiện nguyện hải liên bang cơ giáp sư bằng dáng để chúng ta đem cái này lao giả dẫn đi thế nhưng là sáu cái kia cơ giáp chiến sĩ còn nghĩ giải thích vài câu dù sao bọn hắn lấy được mệnh lệnh là vững vàng giữ vững lêu không thể để cho hắn ly khai nơi này một bước mà hàn kiệt nói tới nhưng là cùng bọn hắn nhận được mệnh lệnh không giống nhau binh sĩ mời xem hảo hàn kiệt đem thẻ căn cước phiến hất lên hô ngươi chỉ là một binh sĩ ta nhận được mệnh lệnh chính là đem lêu đưa đến mà hạ cơ địa đi thấy rõ ràng thân phận của ta tấm thẻ bây giờ còn có gì nghị sao hàn kiệt cường ngạnh rất nhanh liền để hai cái này cơ giáp chiến sĩ thỏa hiệp những thứ này cơ bản nhân cải tạo ra con người khuyết điểm lớn nhất chính là quá chú trọng chương trình lấy hàn kiệt quyền h ạ tại đệ bọn hắn một con giới tình huống hoàn toàn có thể áp dụng loại phương thức này cưỡng chế bọn hắn bãi bỏ nghi ngờ trong lòng là trưởng quan không có dị nghị cái kia hai cái cơ giáp chiến sĩ lớn tiếng trả lời sau đó chạy tới trong sân huấn luyện tiếp tục huấn luyện đợi đến cái kia hai cái cơ giáp chiến sĩ rời đi hàn kiệt xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh hướng về phía rừng văn phương nói rừng văn phương nhiệm vụ của ta hoàn thành ta tin tưởng ngươi cũng sẽ tuân thủ ngươi đáp ứng ta cho ta một cái công bình công chính xét xử d ừ n g văn phương cười cười nói yên tâm đi tất nhiên đáp ứng ngươi ta nhất định sẽ làm được không có kiểm tra dương văn phương bọn bốn người rất nhanh liền xuyên qua sân huấn luyện hướng về dương văn phương hòa chu chỉ ẩn tàng cơ giáp chỗ đi đến thu hồi cơ giáp sau đó dương văn phương hòa chu chỉ lái cơ giáp mà uy nhị tư hỏa hàn kiệt nhưng là bị dương văn phương hòa chu chỉ dùng cơ giáp cánh tay n ắ m lấy hướng về y phủ lâm bọn người vị trí chạy tới thời gian một tiếng chẳng mấy chốc sẽ đến rồi y phủ lâm hòa hỏa vũ cũng cuối cùng đem một chút trọng yếu tài liệu kỹ thuật thay đổi vị trí xong trong kho số liệu còn dư lại những tài liệu kia cho dù là hư hại thiệt hại cũng sẽ không là lớn như vậy đột nhiên một hồi tiếng bước chân chuyển đến y phủ lâm ngẩng đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy rừng văn phương hòa chu chỉ cơ giáp sai bước đến đây mà ở hai người trên cơ giáp thình lình lại là uy nhị tư hòa hạ kiệt đi đến y phủ lâm đám người bên cạnh rừng văn phương đem lều để xuống lều xuống sau đó xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh bị cơ giáp cánh tay nắm tư vị cũng không phải rất dễ chịu cũng không phải nói rừng văn phương dùng sức quá lớn làm đau lều chủ yếu là tâm lý phương diện áp lực phải biết loại cơ giáp này bắt lấy sức mạnh thế nhưng là có thể đạt đến mấy tấn nặng nếu là rừng văn phương một cái không khống chế tốt lều trực tiếp cũng sẽ bị cạo thành một đống thịt bấm y phủ lâm nhìn chằm chằm với lê u trong mắt tần ẩn n g ấ n lệ thoáng qua còn tại hải thực chất thành thời điểm bởi vì lê u đối với nàng nghiêm ngặt đến gần như yêu cầu hà khắc y phủ lâm đối với lê u chỉ có sâu đậm bán nghiệm cùng với bị khuất nhưng mà r ờ i đi liễu hải thực chất thành lâu như vậy sau đó y phủ lâm mới phát hiện đối với cái này cái chính mình thân nhân duy nhất nàng là biết bao tưởng niệm bây giờ thật vất vả nhìn thấy lê u y phủ lâm n h ị n không được sông đi lên trực tiếp nào vào liễu y nhị tư trong ngực lê ơ cũng là nước mắt tuôn đầy mặt nhẹ nhàng nuốt y phủ lâm sau lưng của nhỏ giọng nói ngoăn không khóc không khóc sáu sau một hồi lâu, Đợi đ ế năm y trăm linh sáu chương sáu trăm linh ba trung chiến rừng văn phương bọn người lẹn vào đáy biển thành nhiệm vụ trên cơ bản hoàn thành mà lúc này thời gian một tiếng đi qua đáy biển thành hệ thống trí năng tự động hệ thống báo động cũng sắp khởi động đáy biển thành dưới mặt đất ba thành bên trong cả tuột còn tại rèn luyện cơ thể mỗi ngày đều hoàn thành lượng nhất định nhiệm vụ h u luyện đây là cả t u t cho mình chế định một cái kế hoạch cũng chính bởi vì kế hoạch này Cả tột ngay ắ m tại, tại cựu quyền hải phu nạp trên cơ bản đã bị, bị tiêu diệt điều kiện tiên quyết đáy biển thành hệ thống báo động vang lên rất có thể chính là dừng văn phương bọn người đến đây cũng không phải là một chuyện nhỏ mà là đủ để q u y ế trước định đ mắt dùng xuống tới ngay sách gâm thanh đủ nhất dùng tốt nhất áp tổng thể bốn đại giọng nói hợp thành động cơ siêu một trăm linh loại âm sắc càng là ủng hộ họ phờ lin đọc chậm đổi nguyên thần khí h ủ hạ nghi ỏ a nạp c o m đổi nguyên áp xe ở lệ đế cách bị dừng văn phương mang theo mặt t r a n g quân đoàn dĩ cập nguyên hải liên bang binh sĩ tập kích tại tối hậu quân đầu đỗ tư cùng với k e n thoát đi xe ở lệ đế cách hơn nữa thông qua mình con đường đến l i ê u hải thực chất trong thành tại nguyên hải liên bang cùng với xa vọng châu cái này cùng trung địch nhân dưới tình huống tạc thác tư h ò a phỉ n g ư ờ i rất dễ dàng liền đón nhận đỗ tư h ò a k e n quy hàng hơn nữa đem hai người thu nạp làm l i ê u hải thực chất thành tuyệt đối cao tầng tại bên trong gương trong phòng điều khiển vào chỗ sau đó mở ra đáy biển thành hệ thống theo dõi cả tuật kiểm tra một phen tiếp đó bấm hệ thống trí năng địa điểm nói cho ta biết vì cái gì hệ thống trí năng sẽ không duyên vô cơ vang lên cảnh báo à s ủ a đâu hắn phát hiện gì tình huống kỹ thuật trung tâm cái kia hai cái kỹ năng thuật nhân viên tại tiếng cảnh báo lúc vang lên liền đã sợ choáng váng tiếng cảnh báo vang lên kết hợp một giờ phía trước gà s ủ a té xịu hai cái này kỹ năng thuật nhân viên cũng l à ý thức được cái gì rất rõ ràng có người ở một giờ phía trước lẻn vào đến liêu h ả i thực chất trong thành hơn nữa cùng à s ủ a tranh đoạt hệ thống trí năng khống chế quyền h ạ cho nên à s ủ a mới có thể không chịu nổi quá nhiều lượng tin tức té xịu xuống đất cả tội xây dựng ảnh hưởng đã lâu cái kia hai cái kỹ năng thuật nhân viên đối với tạp thác tư giã là sợ hãi r ứ t tại cả t ộ t một tiếng gầm giận dữ này phía dưới lập tức liền đem mình biết tình huống hồi báo đi ra cả t ộ t đại nhân một giờ phía trước sáu nhẫn lại xỉn tử nghe xong cái kia hai cái kỹ năng thuật nhân viên hồi báo cả t ộ t g i ậ n tí mặt đạo hai người các ngươi ngu xuẩn vì cái gì a suột é x ỉ u thời điểm không biết báo cáo có phải hay không cần phải đợi đến rừng văn phương cùng xa vọng châu quân đội xuất hiện tại hải thực chất thành mới lên báo cái kia hai cái kỹ năng thuật nhân viên kinh hãi cho dù đây chỉ là gọi video Cái cái kia hai cái kỹ năng trước h nhân phù phù u quỳ xuống liêu ậ t một tiếng t viên vẫn bên là địa ê n h n g ả cả tuột tha thứ, tuột cầu xin đó ạ mạng i nhân, tha mạng à. Trước đó à. đ à s ủ a thường xuyên sẽ xuất hiện loại tinh thần này cùng cơ thể cực độ không hợp tiếp đó bất t ỉ n h mi tình huống chúng ta sáu ta không cần biết các ngươi làm như vậy nguyên nhân ta muốn biết chỉ là kết quả c ả tột u thô bạo cắt đứt hai cái kỹ năng thuật nhân viên giải thích tiếp đó hướng về phía phía ngoài kẻ hành hình nóng quát kẻ hành hình cho ta đem hai cái này ngủ xuẩn kéo ra ngoài đập chết dập máy trò chuyện thở sâu mấy hơi thở lắng xuống một chút phẫn nộ trong lòng sau đó cà tột hướng về phía phiêu bọn người vẫn đạo bây giờ chúng ta nên làm cái gì mặc dù là hướng về phía bên trong gương trong phòng điều khiển ba người đặt câu hỏi nhưng mà cả tốt ánh mắt nhưng là nhìn c h ầ m c h ầ m đỗ tư h o a ken phiêu hắn là rõ ràng nếu để cho phiêu làm một chút gìn mưu quý kế phiêu còn có thể có thể gánh vác nhưng mà tại đối mặt loại vấn đề này thời điểm phiêu liền không có cái gì chủ ý mà đỗ tư h o a ken vừa mới gia nhập vào gìn ảnh hải phu nạp cũng cần phải vì gìn ảnh hải phu nạp ra thêm chút xước đỗ tư từ trước đến nay đến bên trong gương phòng điều khiển sau đó tựa như lão tăng nhập định đồng dạng ngồi tại vị trí trước nhắm mắt dưỡ thần đợi đến cả t ố đặt câu hỏi m à k e n nhìn thấy mình cấp trên trực thuộc là loại phản ứng này tự nhiên cũng không tốt nói cái gì cũng là cùng đ ỗ tư một dạng không nói một lời vốn là tâm tình nóng này cả tuật nhìn thấy hai người là loại phản ứng này trong lòng càng là giận dữ không thôi cố nén nộ khí không để cho mình phát tiết ra ngoài đ ỗ tư thở dốc từng hồi từng hồi nói hảo hảo đều giả câm đúng không ta nhìn các ngươi có thể chứa tới khi nào không có ai phát biểu ý kiến cả tuật chỉ có thể tự thân lên trận dẫn dắt cơ giác bộ đội chống lại nguyệt hải liên bang cùng với s a vọng châu tập kích ở trong lòng cả t ộ t hận không thể đem đ ỗ tư cùng với ken một phát súng giết chết nhưng mà tại hải thực chất thành gặp phải đại địch dưới tình huống không nên phức tạp dù sao mặc dù cực quyền hải phun ạ p rơi đài đ ỗ tư trong tay còn nắm một chi số lượng không ít cơ g i á p bộ đội mà ở đ ỗ tư hỏa ken hướng dịn ảnh hải phun ạ p quy hàng sau đó chi này cơ g i á p bộ đội tạp thác tư giã có nhất định quyền chỉ huy nhưng mà quyền hạn tối cao vẫn là tại đ ỗ tư trong tay đợi đến giải quyết lần này nguy cơ trước đem các ngươi cái kia hai cái lao ra hỏa giải quyết v ư ợ bậc suy nghĩ cả tốt một thân một mình hướng về mà hạ cơ địa phía trên đi đến dừng văn phương bọn người trốn một cái tự động hóa sinh sản phân xưởng bên trong hệ thống báo động vang lên sau đó đáy biển thành khắp nơi đều là tìm kiếm địch nhân cơ giáp chiến sĩ mà dừng văn phương bọn người tránh né cái này tự động hóa sinh sản phân xưởng cũng là trải qua hai đợt l ù n g tìm cũng may có tín hiệu che đậy hệ thống nhiệm g hộ, dị ảnh hải phu nạp cơ giáp chiến sĩ vẫn không có phát hiện dừng văn phương bọn người mở ra máy t r u y ề n tin dừng văn phương liên lạc với mai phục tại hải thực chất bên ngoài thành cơ giáp chiến sĩ nói các bộ đội chú ý năm phút sau cưỡng ép tiến đánh đáy biển thành ta sẽ tại các ngơi đến sau đó đem đáy biển thành cửa ra và mở ra nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất đem thủ hộ tại hải thực chất thành cửa ra vào chỗ cơ giáp chiến sĩ tiêu d i ệ t tiếp đó đột nhập đáy biển thành năm phút rất nhanh tới bốn chi cơ giáp bộ đội cũng là đến liêu hải thực chất thành cửa ra vào phụ cận edlin c ù n g hỏa vũ liên thủ rất nhanh liền đem đáy biển thành bốn cái cửa ra vào thông đạo mở ra một ngàn cái cơ giáp chiến sĩ tại sắp xuất hiện cửa vào phụ cận cơ giáp chiến sĩ nhóm đánh chết sau đó tràn vào liêu hải thực chất thành tại hải thực chất thành cửa ra vào thông đạo được mở ra thời điểm cả tôi lập tức liền biết được đồng thời hắn cũng l à ý thức được chuyện lần này thái đã nghiêm trọng đến trình độ gì đáy biển trong thành hơn ba trăm cái vương bài cơ giáp chiến sĩ cùng với đ ỗ tư mang tới cực quyền hải phu nạp còn sót lại hai trăm cái cơ giáp chiến sĩ liên hợp lại phân biệt hướng về bốn cái cửa ra vào dũng mánh lao tới muốn đem s a vọng châu lấy cập nguyệt hải liên bang quân đội ngăn tại bên ngoài nhưng mà cho dù là chiếm giữ l i ê u địa lý ưu thế di ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp liên thủ vẫn là tại s a vọng châu lấy cập nguyệt hải liên bang cơ giáp bộ đội tiến công phía dưới liên tục bại lui dù sao cửa ra vào thông đạo thì lớn như vậy điểm chỗ nhiều nhất bất quá là có thể để cho năm sáu mươi cái song phương cơ giáp chiến sĩ chiến đấu dị ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp cơ giáp chiến sĩ vũ khí tất cả đều là thuốc nổ vũ khí mà mặt trăng quân đoàn cơ giáp chiến sĩ nhưng là tất cả đều dùng năng lượng di quan g pháo tại song phương cũng có năng lượng vòng bảo hộ hộ thân d ư ớ i tình huống dị ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp cơ giáp chiến sĩ công kích rất khó đối nguyện mặt quân đoàn cơ giáp chiến sĩ tạo thành tổn thương gì mà mặt trăng quân đoàn năng lượng di quan g pháo nhưng là một pháo liền có thể đem dị ảnh hải phu nạp cùng với cực quyền hải phu nạp cơ giáp chiến sĩ năng lượng vòng bảo hộ đánh nát tại song p ư ơ n g trang bị không ngang nhau dưới tình huống dị ảnh bốn cái cửa ra vào thông đạo hoàn toàn bị mặt trăng quân đoàn d ĩ cập nguyệt hải liên bang cơ giáp bộ đội c h i ế m cứ tại đột nhập đến liêu hải thực chất thành nội bộ sau đó mất đi l i ê u địa lý ưu thế dìn ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp càng là không chịu nổi m ộ t tích tại mặt trăng quân đoàn d ĩ cập nguyệt hải liên bang cơ giáp sư cường đại d ư ớ i thế công bị mất mạng lớn lãnh địa tại bốn cái cửa ra vào thông đạo thất thủ nửa tiến g bên trong toàn bộ đáy biển thành đã có một ba bị mặt trăng quân đoàn di cập nguyệt hải liên bang cơ giáp chiến sĩ chứng cứ bộ phận này bị chiếm lĩnh khu vực liền bao quát liễu lâm văn p ư ơ n g đám người cho ẩn thân cùng với ẩn tàng những cái n g u y ệ t hải liên bang cơ giáp sư phái ra năm mươi người đem các loại lao tiên sinh đưa đến đại kình hào đi lên tiếp đó người còn lại tất cả đều đi tới năng lượng chuyển đổi trung tâm bảo hộ đáy biển bên ngoài thành năng lượng vòng bảo hộ tại đem lao các nhà khoa học cứu ra sau đó dương văn vương lập tức hạ lệnh kế tiếp chính là hắn cùng dìn ảnh hải phu nạp cùng với cực quyền hải phu nạp cao tầng rằng có thời điểm làm tốt tương ứng chuẩn bị phòng ngừa dìn ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp cao tầng ngọc thạch câu phần dương văn vương mới có thể an tâm cùng bọn hắn đàm phán tại đem những cái kia trọng lượng cấp nhà khoa học đưa tiễn hơn nữa nhường nguyễn hải liên bang rừng văn phương dẫn dắt còn dư lại mặt trăng quân đoàn cơ giáp chiến sĩ đến liêu địa hạ cơ địa lối vào chỗ trừ b ỏ n g u y ệ t hải liên bang cơ giáp sư cùng với đ a n g t ạ i đối với toàn bộ đáy biển thành mặt đất tiến hành dọn dẹp m ạ nước cộng hòa cơ giáp sư cùng một phần nhỏ mặt trăng quân đoàn chiến sĩ đi theo rừng văn phương đến mà hạ cơ địa cửa vào cơ giáp chiến sĩ số lượng ước chừng đạt đến năm trăm l i cái này năm trăm cái cơ giáp chiến sĩ hoàn toàn có thể đem toàn bộ mà hạ cơ địa phá hủy mà hạ cơ địa lối vào chỗ đã có số lớn cơ giáp sắc nằm trên đất những cơ giáp này trên hải cốt tất cả đều ghi rõ dịn ảnh hải phu nạp tiêu ký nhìn một chút đã cùng với thủ vệ ở một bên mặt trăng quân đoàn chiến sĩ dừng văn phương từ cơ giáp của mình bên trong đi tới nói lưu lại hai trăm cái cơ giáp chiến sĩ tiếp tục xem t h ủ tại chỗ này những người còn lại rời cơ giáp theo ta cùng một chỗ tiến vào mà hạ cơ đ i ệ n rời đi cơ giáp sau đó thân mang kiểu mới y phục tác chiến cầm trong tay di thương ánh sáng ba trăm cái cơ giáp chiến sĩ đi theo ở rừng văn phương sau lưng tiến vào liếu hải thực chất thành chân chính h ạ c tâm mà hạ cơ đ i ệ n không có thể căn cước phiến dừng văn phương bọn người tự nhiên không thể trực tiếp tiến vào căn cứ bất quá mà hạ cơ địa những cái kia hợp kim đại môn tại vô số di thương ánh sáng văn phá rất nhanh liền trở nên thùng trăm ngàn lỗ ngã trên mặt đất tiến vào liêu địa hạ cơ địa sau đó dương văn phương chỉ đem chu chỉ đinh thiên bọn người lưu tại bên cạnh những người khác nhưng lại nhường dương văn phương phái đi mà hạ cơ địa một hai tầng mỗi cái phân khu đem những cái kia nhân viên nghiên cứu mang ra mà hạ cơ địa mang đến đại kinh hảo có thể được dìn ảnh hải phu nạp coi trọng những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học mỗi một cái đều là mình trong lĩnh vực quyền uy vi nhân viên những thứ này tài sản quý báu tự nhiên là có thể cứu một cái là một cái mang theo chu chỉ cùng đinh thiên bọn người dương văn p ư ơ n g một nhóm mười người trực tiếp tiến vào l i u địa hạ cơ địa tầng thứ ba xem như c ả t ộ t đám người hà nội mà hạ cơ địa tầng thứ ba đồng thời cũng là toàn bộ đáy biển thành phòng phòng thủ nghiêm mật nhất chỗ mới vừa tiến vào mà hạ cơ địa tầng thứ ba rừng văn phương bọn người liền nhận lấy tập kích người tập kích bọn họ chính là tại hải thực chất trong thành phụ trách giết người kẻ hành hình những thứ này kẻ hành hình cùng phía ngoài vương bài cơ giáp chiến sĩ một dạng tất cả đều là cơ bản nhân cải tạo ra con người chỉ bất quá tại di thương ánh sáng dưới uy lực những thứ này kẻ hành hình hoàn toàn không thể ngăn cản rừng văn phương đám người tiến lên rất nhanh rừng văn phương bọn người liền đến tầng thứ ba a trong vùng b trong trong đại môn trầm o n g p h rãi mở ra cà tốt đứng lên nhìn xem đi tới rừng văn phương mọi người phi cũng là đi đến liêu tạp thác tư bên người nhìn chằm t h ằ m rừng văn phương cà tốt cuối cùng gặp mặt dương văn phương nhìn xem tạp thác tư hỏa phỉ ngươi cười nói hắn trước đó chỉ là thông qua một chút tư liệu biết hai người kia là đáy biển thành chân chính t r ư ở n g không giả nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hai người bọn họ đây là bọn hắn lần thứ nhất tương kiến dương văn vương ngươi rất tốt không nghĩ tới trước đây ta không chút để ở trong lòng một cái tiểu g i a hỏa nhưng là trở thành dìn ảnh hải phu nạp bị tiêu diệt tội nguồn c ả t ộ t trên mặt không có cái gì biểu lộ nhưng mà trong lời nói nhưng là thấu lưu ra phẫn nộ của hắn dương văn vương trầm mặc một chút nói c ả t ộ t bó tay đầu hàng đi lấy các ngươi hai cái thân phận cho dù có lớn như vậy tội lỗi vẫn có hy vọng sống sót nếu là tiếp tục phản kháng không chỉ là các ngươi liền thủ hạ của các ngươi cũng không có hy vọng còn sống dương văn phương khuyên giải c ả t ộ t hy vọng c ả t ộ t có thể nhận rõ tình thế chủ động đầu hàng dù sao chỉ cần c ả t ộ t đầu hàng n h ữ n g cái kia chỉ nghe c ả t ộ t mệnh lệnh của một người cơ bản nhân cải tạo ra con người cũng liền đi theo đầu hàng bọn hắn sẽ tiết kiệm rất lớn công phu nếu là c ả t ộ t dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ là đem những cái kia cơ bản nhân cải tạo ra con người tiêu diệt đều phải hao phí rất nhiều thời gian thậm chí sẽ xuất hiện nhất định thương vong c ả t ộ t tự rêu cười cười nói d ư n g văn p ư ơ n g có thể đem cực quyền hải phu nạp cùng dịn ảnh hải phu nạp tiêu diệt có phải hay không cảm giác rất có cảm giác thành cựu đem chúng ta tiêu diệt sau đó ngươi ở đây nguyệt hải liên bang địa vị cũng sắp không người có thể được đi tiếp đó tại nguyệt hải liên bang p h ú c hưng hải phu nạp cùng với s a vọng châu dưới sự hỗ trợ ngươi lại biến thành trên thế giới này người có quyền thế nhất loại cảm giác này có phải hay không rất sảng khoái dương văn vương l ắ t đầu nói thứ quyền thế này cũng không phải ta kỳ vọng nếu như có thể ta tình nguyện những thứ này chiến tranh cũng không có phát sinh tiếp đó ta có thể trở tại chính mình nhà bên trong an tâm nghiên cứu tin tức kỹ thuật sáu đạo đức giả Cả t o t đánh gãy liệu lâm văn phương mà nói cười to nói không nghĩ tới bên ngoài thịnh truyền trọng tình nghĩa quan g minh lỗi lạc rừng văn phương cũng là dối trá như vậy một người thật đúng là để cho người ta cảm thấy b u ồ n c ư ờ i thứ quyền thế này cũng không phải ngươi kỳ vọng ha ha nói ra ai mà tin a chỉ cần là cái nam nhân ai không muốn đem toàn bộ thế giới quyền thế đều n ắ m ở trong tay của mình hơi dừng lại một chút cả t o t tiếp tục nói có phải hay không cảm giác n ắ m chắc thắng lợi trong tay cảm thấy chính mình rất nhanh liền trở thành trên thế giới này người có quyền thế nhất ha ha thật tốt hưng thịnh phấn một chút đi bởi vì rất nhanh ngươi liền không có cơ hội chỉ chỉ dưới mặt đất c ả t ộ t có chút điên cuồng lớn tiếng nói biết phía dưới này có cái gì sao phía dưới này có một khoả đạn hạt nhân tại các ngươi tiến vào mà hạ cơ địa thời điểm viên tiêu đạn hạt nhân liền bị ta khởi động tính toán thời gian lại có một phút viên tiêu đạn hạt nhân thì sẽ nổ ha ha dương văn vương ngươi không phải rất lợi hại sao ngươi không phải rất có thể sáng tạo kỳ tích sao ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi như thế nào tại đạn hạt nhân uy lực nổ tung trung sinh tích chữ tới ha ha cái thứ thác tư nghe được lời này mở miệng dương văn p ư ơ n g cuối cùng biến xe giống như là cạ tốt dạng này của nhân trên căn bản là sẽ không nói dối mà tới được tình trạng này tạp thác tư dạ không cần thiết biên ra một vai diễn lời tới lựa gạt bọn hắn theo lý thuyết mà hạ cơ địa phía dưới thật sự chôn giấu một khóa sắp nổ tung đạn hạt nhân mồ hôi lạnh từng d ọ t từ rừng văn phương trên trán chảy ra hơn nữa từ từ tụ tập nhỏ xuống tới địa bên trên đạn hạt nhân nổ tung đừng nói là bọn hắn những thứ này trên mặt đất hạ cơ địa nội bộ trực tiếp tiếp nhận nổ tung uy lực người liền xem như x a tại hải thực chất thành bên ngoài chờ đợi rừng văn phương đám người đại kỉnh hào đều khó mà tiếp nhận đạn hạt nhân nổ tung phía sau súng kíp dương văn phương hướng về phía bên trong điên cuồng h ồ đại kình hào lập tức rời đi đáy biển thành cách nơi này càng xa càng tốt lập tức lập tức đừng quản nguyên nhân lập tức phục tùng mệnh lệnh đem mệnh lệnh được đưa ra liếu chi phía sau dương văn phương giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân một dạng nhẹ nhàng thở ra một hơi một phút thời gian cũng không biết đại kình hào có thể rời đi b a o xa ngược lại bọn hắn những thứ này tại hải thực chất rộ ý nhân không cách nào tránh khỏi dương văn phương chỉ có thể làm đến tận lực giảm bớt thiệt hại thời gian một giây một giây trôi qua bên trong gương trong phòng điều khiển bầu không khí cũng là càng ngày càng kiềm chế ngoại trừ cái kia hơn hai mươi cái tại tạp thác tư hỏa phỉ ngươi sau lưng cơ bản nhân cải tạo ra con người liền xem như cả tột hơi thở đều r ồ n r ậ p mặc dù hắn làm ra quyết định như vậy nhưng mà đây cũng không có nghĩa là cả tột sẽ không sợ chết h ư ớ n g hồ loại này biết rõ hẳn phải chết còn đang chờ đợi từ vòng phủ xuống thời gian là tối dày vào người còn có ba mươi giây dương văn phương xoay đầu lại nhìn xem chu chỉ cùng đinh thiên b ọ n người khẽ cười nói có hối hận không theo ta cùng tới lần này xem ra chúng ta thật là muốn tắm đinh thiên đại cười một tiếng nói sư tọa tại gia nhập vào cơ giáp sư thời điểm chúng ta thì có bỏ mình giấc nộ hơn nữa trên chiến trường chém giết nhiều năm như vậy trên tay chúng ta dính huyết t ì n h cũng không ít ta đang suy nghĩ sau khi chết tiến vào địa ngục diêm la vương phải làm như thế nào trừng phạt chúng ta đây đinh này cười lạnh nhường các chiến sĩ đều n ở nụ cười bên trong gương trong phòng điều khiển bầu không khí cũng theo đó hỏa hoãn dù sao cũng là trốn không thoát làm gì không lạc quan đi đối mặt đâu hơi cười cười dương văn vương nhìn xem chu chỉ nhỏ giọng nói chu đại tướng quân hối hận theo ta cùng tới sao chu chỉ cười cười ánh mắt lại là đột nhiên đỏ lên bên trong lần có nước mắt luôn đang nhấp ngày lấy đột nhiên chu chỉ ôm lấy liệu lâm văn vương đỏ bừng song chun rán tại l i ề u lâm văn phương ngoài miệng chu chỉ một động tác này nhường rừng văn phương cơ thể cứng đờ bất quá rất nhanh rừng văn phương liền khôi phục lại chu phân rừng văn phương nhẹ nhàng thở dài một cái chu chỉ ta không đáng giá như ngươi vậy chu chỉ t ú i l ầ u xuống nói khẽ ta biết tâm của ngươi đều ở đây á âm trên thân có đôi khi ta thật sự rất hâm mộ nàng đừng nói nữa được chứ coi như là tại trước khi chết thỏa mãn ta một bên nguyện mong sáu dương văn phương không nói thêm gì nữa chỉ là nhẹ nhàng đem chu chỉ ôm vào trong ngực sắp chết đến nơi vẫn không quên tú ngọt mi sáu c ả tốt u không biết là bởi vì ghét còn là bởi vì nguyên nhân gì c h ư a c h ắ c nói chỉ bất quá trên c h á n nhỏ xuống tới mồ hôi bạo lưu liêu tạp tháp từ ý nghĩ lúc này c ả tốt u trong lòng không hề giống hắn nghĩ biểu hiện ra bình tĩnh như vậy n h ẹ ôm lấy chú chỉ, dương văn phương nhưng là đang kỳ quái theo lý thuyết một phút thời gian hẳn là đi qua nhà từ c ả tốt u nói ra lời nói kia đến bây giờ đừng nói là một phút liền xem như hai phút đều có thế nhưng là c ả tốt u nói tới đạn hạt nhân vẫn không có một tia động tĩnh c ả tốt mình cũng tại nghi hụ ổ hắn cho đạn hạt nhân thiết định lúc nổ tung ở giữa là năm phút tại đến nơi này sau đó hắn vẫn tại âm thầm tính to từ hắn thiết lập x o n g đã đến giờ bây giờ năm phút nhất định là đi qua chỉ là vì cái gì đạn hạt nhân còn không có nổ tung c a t tột, xin lỗi rồi ta còn muốn sống sót đột nhiên vẫn đứng tại c a t tột sau lưng phiêu lấy ra một cây súng lục đè vào liêu tạp thác từ trên n ó nói tiếp đó phiêu lại đối rừng văn phương nói rừng văn phương ta nguyện ý thúc thủ chịu chói còn xin các ngươi đem chúng ta sau lưng những thứ này cơ bản nhân cải tạo ra con người giải quyết đi bị phiêu dùng súng lục treo lên cái hót tạp thác tư giã không dám có động tác gì chỉ là âm thanh xe lệ nhậm hướng về phi quát phiêu ngươi dám phản bội ta phiêu vì tự vệ ta tại nơi khỏa đạn hạt nhân bên trên động chút tay chân cho nên ngươi cũng đừng nghĩ đến cùng chúng ta đồng quy vô tận thủ lĩnh của mình bị súng ngắn chỉ vào những cái kia cơ bản nhân cải tạo ra con người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao tại những này đã mất đi tình cảm chỉ biết là phục tòng mệnh lệnh cơ bản nhân cải tạo ra con người trong lòng thủ lãnh an toàn mới là chủ yếu nhất hơn hai mươi đạo hoa mỹ tia sáng thoáng qua những cái kia cơ bản nhân cải tạo ra con người tất cả đều t h ế ở liễu địa bên trên cà tốt gặp lại sau tại những cái kia cơ bản nhân cải tạo ra con người ngã xuống đất trong n y mắt phiêu vặn có súng không có cho cà tốt cơ hội nói chuyện trực tiếp đem cà tốt đầu bán h ù n g liếc qua té xuống đất cà tốt phiêu đem thương trong tay ném tới liệu lâm văn phương trước mặt giơ tay lên giải thích nói cà tốt là đời thứ hai cơ bản nhân cải tạo ra con người cùng đời thứ nhất cơ bản nhân cải tạo ra con người m ộ dạng Tạp thác tư chính mình thể nổi thiết đưa tự, tự ạ nhiên c tư tại c h h m những t h cái kia cơ bản nhân cải tạo ra con người cũng chỉ nghe theo phiêu ra lệnh tại dừng văn phương bày mưu tinh kế phiêu mệnh lệnh tất cả cơ bản nhân cải tạo ra con người đều giải trừ vũ trang tiếp đó phối hợp mặt trăng quân đoàn dĩ cập nguyệt hải liên bang cơ giáp sư các chiến sĩ đem toàn bộ đáy biển thành khống chế lại ngoại trừ đô tư hòa ken không biết lúc nào chạy trốn đáy biển thành cũng hoàn toàn bị dừng văn phương n ắ m ở trong tay bất quá đối với đô tư hòa ken chạy trốn dừng văn phương cũng không phải rất để ý cực quyền hải phu nạp bị diệt tại hải thực chất thành đô tư hòa ken lại mất đi sau cùng lực lượng vũ trang độc thân chạy trốn đô tư hòa ken khó mà có cái gì xem như nếu như bọn hắn sáng suốt lời nói tìm một tiểu quốc gia che giấu còn có thể thư thư phục phục đi qua nửa đời sinh hoạt nếu là bọn họ trở ra nháo sự dừng văn phương cam đoan nhất định có thể đem bọn hắn tìm ra 507, chương 604, hồi cuối hải phu nạp học sẽ ở phục tinh tập đoàn dưới sự lãnh đạo gây dựng lại có thể nói là chiến tranh sau đó chuyện lớn nhất phục tinh tập đoàn trở thành hải phu nạp học biết kinh doanh t h ự c thể trước kia tam đại chi nhánh nghiên cứu cơ quan thì bị đóng hết tạo thành cơ sở lý luận ứng dụng kỹ thuật cùng công nghệ nhân văn cùng xã hội học phòng thí nghiệm t i ê n tiến vũ trang sở nghiên cứu tứ đại nghiên cứu cơ quan chi nhánh bao hàm toàn cầu hai nghìn chín trăm cái tất cả lớn nhỏ nghiên cứu cơ quan đồng thời tiến hành lên vượt qua bốn vạn hạng khóa để nghiên cứu hải phu nạp học sẽ đối với chính trị hoàn toàn không có hứng thú mặc dù đang trong đại chiến làm ra quyết định xỉn tác dụng nhưng cuối cùng lại hoàn toàn từ b ỏ tại chính trị cơ quan bên trong chiếm giữ vị trí chủ đạo n g u y ệ t hải liên bang tại l ư mưa nho cùng diệp tăng t r ư ớ c hợp tác phía dưới cấp tốc chỉnh đốn cơ quan chính phủ đem quân đội phân phối khôi phục lại thường ngày trạng thái mọi hạ nước cộng hòa cái này bị cực quyền hải phu nạp thống trị tương đối giải t h ừ a hải gian quốc gia thì chân chính tiến vào dân chủ chính trị thời kỳ mặc dù phân p â n nhỗ nhĩu nhịn áo nhật đến có chút phân đoạn nhưng từ từ bay lên từ, từ hy vọng lại làm cho quốc gia này phần lớn người dân phi thường hài lòng kỳ thực, nếu như đối với chính trị có hứng thú hải phu nạp học sẽ cơ hồ có thể tiếp tục chấp trưởng toàn bộ mạ nước cộng hòa đại quyền nhưng bọn hắn lại vô cùng dễ dàng b u n g tay không hề nghi ngờ đã trở thành toàn thế giới có quyền uy nhất nhân một trong sao liên xem như hải phu nạp tiên sinh hậu duệ trực hệ tổ chức cường đại đoàn đội từng điểm hiệp trợ vừa mới thành hình mạ nước cộng hòa chính phủ lâm thời xử lý các hạng còn sót lại sự vụ ngoại trừ nghiên cứu cơ quan cùng tài liệu kỹ thuật hải phu nạp học sẽ cơ hồ đối với bất luận cái gì những vật khác đều không hứng thú cực quyền hải phu nạp những năm này tại mạ lưu lại rất nhiều tài sản đại bộ phận đều giao cho mạ xin lỗi a hải phu nạp học người biết phần lớn là cho là như vậy nhưng dừng văn phương lại biết sao liên vẹn vẹn lười biếng mà thôi bây giờ hải phu nạp học biết cơ quan đã quá bề bộn c ô n g kềnh không gần như chỉ ở mặt đất liền s a vọng châu cũng không chút do dự chỉnh thể quy thuận hải phu nạp học sẽ một lần nữa công nhận học được đối với s a vọng châu lãnh đạo trực tiếp bây giờ hải phu nạp học sẽ chứ cứ toàn cầu kinh tế lực lượng một năm mạnh cơ hội tại mỗi một cái lĩnh vực đều có vô cùng hệ thống hóa độc quyền kỹ thuật nhóm tại cơ hội mỗi cái quốc gia hạch tâm trong cơ quan cũng sẽ có viên hay là tán đồng hải phu nạp học biết lý niệm người h ợ tác bọn hắn đã không cần lại trực tiếp thống sao liên cũng tuyệt đối không có hứng thú cùng nữ vương nữ tổng thống các loại chức vị có bất kỳ quan hệ so với phải xử lý vô số bừa bộn sự vụ cơ quan chính phủ học được cùng sĩ nghiệp loại cơ quan sao liên thế nhưng là xe nhẹ đường quen nhiều lắm trước mắt dùng súng tới nghe sách âm thanh đủ nhất dùng tốt nhất áp tổng thể bốn đại giọng nói hợp thành động cơ siêu một trăm l o ạ i âm sắc càng là ủng hộ họ p h ở lìn đọc chậm đổi nguyên thần khí hụ hạ ni họa nạp com đổi nguyên áp mặc dù các nơi ngẫu nhiên còn sẽ có đủ loại bắn n ư ợ c nhưng đại thế đã định trên thực tế ai cũng làm không ra cảnh tượng h à n h trắng gì ngược lại là xa vọng châu đối với bên trong tầng khí quyển đổ bộ chiến đấu l ê n nghiện các nơi chỉ cần có vấn đề gì trong vòng một canh giờ tất có phi thuyền mang theo cơ g i á p đột nhập tầng khí quyển phi thuyền cùng tầng khí quyển ma sát tranh hồng xe có diễm đối với tất cả người trong lòng có quỷ tới nói cũng là đòi m ạ phụ trú đến nỗi rừng văn phương cơ hồ dưới đáy biển thành chi chiến sau đó liền lập tức n ộ p xuất ngũ xin hắn muốn biểu thị đối với quân quyền không có hứng thú thái độ muốn chuyên tâm tại kỹ thuật lĩnh vực lại cầu được một chút đột phá bất quá xem như tối danh tiếng cao tướng lĩnh hắn xuất ngũ xin cũng không có thu được phê chuẩn quân liên bang phương, tấn thăng rừng văn phương làm bổ n hơn nữa đại bộ phận cũng là thường ngày quản lý loại sự vụ hai người bọn họ cũng là chiến tướng hình nhân vật đối với loại chuyện này tránh chi chỉ sợ không bằng quân liên bang phương cũng không có cho rừng văn phương quá minh s á t phân công trên thực tế đã cân nhắc đến sự chú ý của hắn đã dần dần thoát ly lĩnh vực quân sự cũng không có tất yếu quá tận lực vãn hồi cái gì chiến tranh đánh xong rừng văn phương chắc có một cái dài dòng ngày nghỉ thế nhưng là rừng văn phương tự hồ cũng không biện pháp thật sự nghỉ ngơi một chút tới thiên diệu tập đoàn mặc dù không có trình hợp tiến vào hải phu nạp học biết kinh doanh hệ thống nhưng là không kém là bao nhiêu dương văn phương có quyền hạn tra duyệt hải phu nạp học có tất cả cơ quan tất cả cơ mật cấp tài liệu kỹ thuật có quyền nhường bất kỳ một cái nào nghiên cứu cơ quan phối hợp chính mình có thể tù ý sử dụng hải phu nạ thậm chí có thể điều động hải phu nạp học biết bất luận cái gì lệ thuộc trực tiếp sức mạnh phối hợp tự mình tiến hành đủ loại thí nghiệm mặc dù không có minh s á c ý kiến nhưng hải phu nạp học trong hội đều đưa dừng văn phương nhìn thành là học được thủ tịch khoa học quan tại như vậy cái lấy kỹ thuật cùng tương lai là mục tiêu khổng lồ cơ quan bên trong thủ tịch khoa học quan gần với sao liên dừng văn phương đang tiến hành nghiên cứu tại rất nhiều người nhìn có chút nhàm chán h ắ n thế mà đang vì h ỏ a vũ chế tạo trọn bộ cơ thể đây không phải cho lúc trước họa vũ chế tác riêng trang phục chiến đấu cỗ mà là một bộ có càng nhiều nhân loại đặc điểm cơ thể k h xác xác lúc đó người nghiên cứu tạo cơ bắp hệ thống các chuyên gia áp dụng chính là tại tất cả hướng dị xịn gốc xịn lịch sởi trong tổ chức tăng thêm áp cảm tài liệu ma trận thông qua mỗi lần vận động bên trong thả ra điện tích cường độ để phán đoán xúc cảm phương thức cùng cường độ Chẳng mấy chốc sẽ tiêu hết. dương văn vương ý nghĩ cùng ban đầu kỹ thuật giống nhưng lại dùng đại lượng cỡ nhỏ đánh xì nguyễn kiện thông qua áp lực ma sát sinh ra địa tích nhưng mà địa tích lại cũng không phải là trực tiếp dẫn hương cảm ứng mặt ngoài mà là dẫn vào đến tơ nhân tạo trong tổ chức tại trong tổ chức đang lan ra tiếp đó lại thông qua sợi tổ chức phía dưới điện cùng nhau cảm ứng thực chất bản sinh ra một cái khác tổ tín hiệu mặc dù phức tạp nhưng loại kỹ thuật này lại cơ bản giải quyết xúc giác nguyên kiện tuổi thọ vấn đề hơn nữa bởi vì xúc cảm tổ chức cùng thực chất b ả n là hai cái hệ thống có thể riêng phần mình khai thác bất đồng bảo hộ phương sách tại đại lượng điện tử đánh trong hoàn cảnh cũng có thể sử dụng mặc dù sẽ có nhất định bánh nhiễu nhưng số liệu vẫn tương đương có thể tin điện chạm nhau cảm giác mô phỏng kỹ thuật sinh ra sau đó kết hợp hiện hữu tâm tiến động lực các loại kỹ thuật một đài vô cùng sấp xỉ tại thân thể con người cơ thể từng điểm chế tạo đi ra đương nhiên cũng chỉ có thể là sấp xỉ xúc cảm kỹ thuật không có khả năng dùng toàn bộ diện tích bề mặt vẹn vẹn dùng c h i thể bộ phận chủ yếu đ ầ u phần lưng vẫn là bộ lìm tài liệu cùng gốm xứ hỗn hợp cứng rắn chất xác ngoài thị giác cùng tính giác đều có vô cùng hoàn thiện phương án giải quyết nhất là thị giác hai mắt không chỉ có mạnh mẽ phi thường động thái cùng trạng thái tính thị lực đồng thời có ánh sáng nhạt nhìn ban đêm cùng nói cho tập trung nhắm chuẩn các loại công năng thính giác phương án giải quyết yếu n h ư ợ c rất nhiều thanh âm thu thập mặc dù cũng có kỹ thuật tân tiến tổng thể có thể bắt giữ cực kỳ yếu đ ớt âm thanh thậm chí đồng thời có thể bắt giữ siêu thanh lần âm thanh nhưng một cái mấu chốt của vấn đề là tại âm thanh tín hiệu bên trong có lựa chọn mà đối với đặc biệt tin tức tiến hành tăng cường kỹ thuật còn không hoàn thiện càng nhiều vẫn là dựa vào đem âm thanh toàn bộ thu thập xuống sau đó tiến hành phân tích dựa vào trí tuệ nhân tạo tới xử lý cùng lý giải loại này giải quyết dương văn p ư ơ n g là rất không hài lòng bởi vì này mang ý nghĩa muốn đối hệ thống sinh ra tương đối tính toán áp lực bao quát tính toán hết tâm chứa đựng chờ đ là hỏa vũ chế tạo cái này cơ thể có thể nói là tập trung bây giờ tất cả tân tiến nhất trí năng động lực và mô phỏng sinh vật khoa học kỹ thuật nhưng cơ thể lại không có không gian phụ tải quá nhiều tin nhìn toàn bộ cơ thể cùng một cái tuổi trẻ nữa xỉn cũng không cái gì khác nhau nếu như dựa theo hình thể tới tính ra người bình thường sẽ đoán có chừng năm mươi kg trên dưới thể trọng trên thực tế cơ thể trọng lượng lại vượt qua bảy mươi lăm kg trong đó có dòng d ã tám kg i n tổ ngay cả như vậy cơ thể cũng chỉ có thể duy trì hai giờ hai mươi bảy phút toàn bộ phụ tải vận chuyển nhân thể là một cái quá phức tạp hệ thống mỗi người cuộc đời mình lấy thời điểm không cảm thấy phần lớn hành động cũng là bản năng nhưng đối với một đài cơ thể tới nói hết t hệ nhưng đều là kết quả tính toán tại hỏa vũ trang bị tiến cơ thể sau đó đại bộ phận thời điểm cũng là kéo lấy một cái tự động tiến lên tin xe kéo ở trong căn cứ vừa đi vừa về sáng ngờ giang lấy tin tiêu hao qua tốc bộ phận đại khái cũng là bởi vì hỏa vũ thật sự là có chút h ư n g thị phấn xúc giác số liệu tích lũy cùng học tập động tác hệ thống không ngừng hoàn thiện đủ loại nhỏ bé động tác điều khiển sáu dựa vào là nhắn nhủi xúc cảm mà không phải là hỏa vũ trang phục chiến đấu có trạng thái giới thuần nhiên sức mạnh mỗi loại cảm giác cũng khác nhau dương văn vương có chút tiếp nối nói nhìn ta là tới không bằng đem thứ này hoàn thiện tốt hòa vũ lại không hề lo lắng nói lúc này mới bình thường bây giờ đây đã là kỹ thuật phát triển cực hạn a nếu như tại mấy tháng phía trước không có những kỹ thuật này dự trữ ngươi ngay cả như bây giờ thành quả cũng không dám suy nghĩ đâu những thứ này cũng đã là các phương diện thời gian rất lâu kỹ thuật tích lũy tập trung thể hiện lại muốn có thể lấy được đột phá x ỉ n tiến triển đoán chừng phải muốn thời gian tương đối dài đúng vậy a hình đinh ốc kỹ thuật con đường phát triển đi cho tới bây giờ chính là như vậy dương văn vương thở dài vẫn đạo ngươi thật sự quyết định ở tại trên mặt đất dương văn vương hỏi như vậy là bởi vì gần nhất có tình huống mới s a vọng châu nhiều năm trước lên đường thâm không các nhà thám hiểm trở lại nhóm đầu tiên số liệu d ừ n g văn vương cha mẹ của tại thâm không quan sát vũ trụ đ ố i cảnh phóng xạ nghiên cứu bên trên lấy được để cho người ta c h ố mắt nghẹn họng thành quả bởi vì khoảng cách thật sự là quá xa thiếu khuyết có thể tin thông tin thủ đoạn cho dù là một lần nữa cùng một tuyến đều không biện pháp tạo thành tức thời liên hệ chỉ có thể đức quang tiến hành có hạn số liệu trao đổi tại phía trước thâm không các nhà thám hiểm tạm thời dừng bước chuẩn bị ở mảnh này khu vực thiết lập một cái căn cứ tân tiến đang tạo nếm thử trong không gian thiết lập thức ăn và cung cấp nhiên liệu thiết lập c không chỉ có như thế thế chiến kết thúc về sau tại hỏa tinh mặt ngoài thiết lập căn cứ cũng nâng lên nhập trình cất bước chính là một cái so xa vọng châu càng tốt đẹp hơn hùng vĩ vũ trụ thành thành phố bất kể là thâm không vẫn là hỏa tinh căn cứ đều cần một cái cường lực mà có sức quyết đoán người lãnh đạo mà dương văn phương cuối cùng lựa chọn thâm không lựa chọn đi theo cha mẹ c ư t bộ bao năm không thấy cha mẹ hình tượng tại dương văn phương trong đầu cũng không mơ hồ hắn có thể k h ô n g chế lại tình cảm của mình biết tưởng niệm cái gì cũng không có, có tác dụng gì mạnh mẽ mà khai thác hành động mới là mấu chốt bởi vì năng lượng tạo hình các loại kỹ thuật đột phá t â nhưng n không phi thuyền thăm do an toàn xịn cùng h thâm phi thăm tốc t đều do độ so r ớ bước c có đó t i ế dài. d ư ơ n Văn hắn cha m đi u năm tiểu mới phi h y ề n chức ỉ cần có không đến năm liền đến. Nhưng Dương Văn Phương lộ, một thể một mà, s mệnh không h như thế. Hắn ỉ mang u ố n trước m theo thâm không tìm tòi hạm đội tại vành đai tiểu hành tinh dừng lại cho một một ít hành tinh lắp đặt động cơ mang theo đại lượng dầu có các loại tài nguyên khoáng sản tiểu hành tinh cùng một chỗ bay về phía thâm không đó là một gian khổ công trình chỉ là lắp đặt cùng tính toán phóng ra quỹ đạo các loại công việc liền muốn kéo dài một năm trở lên nhưng này cũng là loài người trong lịch sử hành vi nhất cực kỳ có dã tâm khoa học kế hoạch mang theo những tư nguyên này tiến vào thâm không muốn so đem tất cả vật tư đều từ địa cầu hoặc xa vọng châu phóng ra đi qua muốn kinh tế nhiều lắm cũng chính là từ nơi này kế hoạch công bố lên toàn thế giới toàn nhân loại đều tiến vào một loại nào đó phấn khởi đủ loại trước kia tranh chấp tựa hồ có cũng được mà không có cũng không sao chính phủ các nước đều nhu cầu hăng hái hữu hiệu sách lược tới thanh lý trước kia đủ loại mâu thuẫn so với cả nhân loại đại tầm mắt có chút vấn đề thật sự liền không như vậy trọng yếu hải phu nạp học sẽ phát huy bọn hắn vẫn muốn phát huy tác dụng đem mọi người đưa vào tinh không khiến nhân loại càng lớn tầm mắt nhưng mà tại rừng văn phương làm ra lựa chọ hỏa vũ cũng làm ra mình lựa chọn hỏa vũ đem lưu lại mặt đất tiếp tục hoàn thiện toàn cầu trí năng internet tiếp tục tiến lên sở mát phôn thể các loại h à n g ngũ. mà evelyn cũng lựa chọn lưu lại trở thành hỏa vũ cùng thế giới những bộ phân khác cầu thông cân đối người sáu từ sáng tạo ra hỏa vũ đến bây giờ dương văn phương còn là lần đầu tiên ý thức được là một có bản thân ý thức cá thể hỏa vũ nguyên lai là rời khỏi được mình trong vấn đề này hỏa vũ ý nghĩ có lẽ cũng không phải là như vậy khách quan ít nhất nàng làm ra quyết định này căn cứ cũng không tính là rất khách quan xét đến cùng nàng là cảm thấy dương văn p ư ơ n g lưu trình quá mức nhàm、chán. bởi vì thâm không tìm tòi hạm đội sẽ trường kỳ ở vào trạng thái yên lặng chỉ lưu lại hạm đ ộ thấp nhất giá trị đám người viên phần lớn người đều ở vào nhiệt độ thấp trạng thái ngủ đông trên thực tế toàn bộ hạm đội sẽ phi thường vô cùng yên tĩnh dương văn vương xem như xì bở cọ m ạ n đờ toàn bộ trong hành trình sẽ có hai ba thời gian tại đang hôn mê ở trong không gian ngủ đông là một cái cần tính toán t u y ề n hạng bởi vì đi thuyền đầy đủ xa xôi cùng dài rằng r i ặ c tất cả mọi người phải cố gắng đem đại bộ phận nhất phân tuổi thọ tiết kiệm xuống tại mặt đất hỏa vũ có đủ loại đủ kiệu đồ chơi có quá nhiều hạng mục có thể trợn nhưng nếu là tại trong hạm đội, mặc dù nàng lại là hạm đội trọng yếu tạo thành bộ phận nhưng kỳ thật phần lớn thời gian đang thân thể lực sống hạm đội cũng không cần người mạnh mẽ như vậy công việc trí năng cân nhắc đến đường đi nhàm chán h ỏ a vũ cảm thấy mình vẫn là trên mặt đất ở lại tốt hơn theo kỹ thuật tiến bộ có lẽ mấy năm sau lại xuất phát nàng cũng có thể rất nhanh cùng rừng văn phương đoàn tụ có lẽ là cơ thể chế tạo để cho nàng có chút dạng này như thế không đứng đắn ý nghĩ để cho nàng chờ mong nhiều năm s n g cùng rừng văn phương trong hội có thể làm cho hắn giật ì n h ai biết được ngươi đã để lại cho ta thật nhiều đồ chơi yên tâm đi ta sẽ không đem thiên rượu tập đoàn b ạ c quang hòa vũ giọng của là nhanh Li biệt. hoàn toàn chính xác đây là một loại nhất định phải đặt vào tính toán cảm xúc nhưng nhàn nhạt, nhạt tạm thời l i biệt như thế nào đủ đắp được rộng lớn đến vô khả hạ n lượng tương lai cho người vui s ư ớ n g đâu ngợm nhờ tân tiến kỹ thuật y liệu cùng nhiệt độ thấp thủ đông người bình thường tuổi thọ có thể tăng lên tới một trăm hai mươi tuổi sẽ hôn mê thời gian thêm vào thậm chí hai trăm đến ba trăm năm hết tết đến cũng chưa chắc là bao lớn vấn đề mọi người chỉ là chưa từng có thử qua giải như vậy tuổi thọ nhà tâm lý học xã hội học gia môn đang đánh giá có thể vấn đề xuất hiện đến nỗi kỹ thuật đã bị chứng minh là có thể tin có dạng này tuổi thọ làm cơ sở có bồng đột nhiên phát triển một lòng phóng tới không gian toàn nhân loại kỹ thuật hệ thống làm nền luận ngắn ngủn thời gian mấy năm đích thật là không đáng nhường đại gia có quá nhiều thương cảm tốt ta cơ thể cũng phải xem chính ngươi nghiên cứu ta m u ố n ta hẳn là sẽ không nghe được ngươi thống trị địa cầu tin tức đi tin tức xấu đi d ư ơ n g văn phương nói đùa hẳn là mạt hệ thống hoàn thiện sau đó đã tiếp quản phục tinh tập đoàn nội bộ cân đối công tác giá thấp đáng giá lặp lại tính toán lượng thật nhiều ta đối với loại chuyện này không có hứng thú đâu hòa vũ nói thẳng không kiến kỵ đem tính toán dùng tại hữu dụng hơn chỗ đây là ngươi dạy ta đúng vậy a ngươi học được rất tốt dừng văn p ư ơ n g đứng lên hắn quét mắt toàn bộ phòng thí nghiệm toàn bộ phòng máy edlin còn đang ngủ rất thẳng có trời mới biết lúc nào mới có thể tới phòng máy bên trong chính là dương văn phương cùng hòa vũ gặp lại sau dương văn phương đưa tay ra hòa vũ sửng sốt một chút tại nơi một s á t na nàng toàn bộ mạch kín tựa hồ cũng run dậy một chút nàng đưa tay ra giống như là một cái hoàn toàn bình đẳng thật thật người cùng dương văn phương nắm tay sáu dương văn phương có lực bàn tay sinh ra đại lượng xúc giác số liệu hắn đi hòa vũ đem phòng máy chiếu sáng điệu thấp giống như là muốn cho mình một cái có thể càng thâm trầm mà suy xét minh tưởng không gian nàng chờ mong nhiều như rừng a văn kiện tư liệu đều thâu nhập chuẩn bị cho hắn mang bên mình thao tác đầu cối hắn một bên xem trên đầu cối các hạng tin tức một bên tỉnh táo phân phó a d a c l a p t e ta hy vọng mỗi cái đến hạm đội báo cáo người tại an bài tốt hoang sau đó đều có thể có thời gian cùng ta trò chuyện chút a đặc lạp tư là hạm đội hạch tâm a i một cái diễn sinh tại hỏa vũ kỹ thuật có bước đầu bản thân ý thức trí tuệ nhân tạo gánh vác toàn bộ thế giới a đặc lạp tư sáu danh tự này đặt phải thật tốt minh bạch a đặc lạp tư áp dụng chính là ôn hòa giọng nam tại rừng văn phương đi qua trong thông đạo v ă n g lên trước mắt đã đến cương vị người người viên danh sách đã gửi đi đến đầu cối u a đặc lạp tư ưa thích đem âm thanh bày ra mà không phải tại mỗi người trên đầu cối u biểu hiện mấy dòng chữ phủ cái thói quen này nhường rất nhiều vừa mới đến hạm đội báo cáo người không quen nhất là những cái kia đến từ tất cả đội chiến sĩ tinh anh cùng các nhân viên kỹ thuật trang cảnh này mặc dù đã thực hiện nhưng vẫn là có chút quá khoa huyễn a ư ơ n g văn vương kinh ngạc trên danh sách xuất hiện hắn hoàn toàn không có nghĩ tới tên hắn phong tới phòng chỉ huy trên danh sách có phía dưới những người này đi thuyền giải nhạc vũ âm quân sự d à i chu chỉ văn hóa cùng tâm lý quản chế d à i vì vị ẩn phó quang giải linh thiên vệ sĩ d à i hoác tẩy sáu danh sách rất d à i ngoại trừ nhạc vũ âm từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng nhất định muốn cùng mình cùng một chỗ bên ngoài còn có rất nhiều người quen cái này hạm đội nhìn muốn so trong dự liệu thú vị một chút như vậy sáu nhìn tất cả mọi người sẽ có một chút kinh hỉ năm trăm linh tám lại một trên quyển sách đỡ lại một đoạn mới chặng đường con số phong bạo trưng b à i đại gia phải bắt đầu dùng tiền xem sách chuyện này cũng không ra đại gia dự kiến a tư thâm các độc giả các ngươi đều quen dạng này quá trình kết quả tư thâm các tác giả cũng đều đem cái này quá trình coi là chuyện đương nhiên thật sự rất chuyện đương nhiên có thể quen thuộc dạng này tiết đ ấ u dạng này quá trình chỉ là ta hy vọng dạng này quá trình sẽ không làm nhiều đến tác giả cùng độc giả ở giữa cái kia trọng kỳ diệu nhưng lại y ê u đ ớt liên hệ vì inter nghe sáng tác là cực ổ có đôi khi thậm chí sưng nổi đau đớn hai chữ không có ba ngày đêm tối không có ngày nghỉ mỗi ngày mỗi ngày mà viết thỉnh thoảng còn phải đổi mới một chút website xem c ơ l ắ c đề cử bỏ phiếu khen thưởng đặt mua các loại số liệu chưa từng làm tác giả người hẳn là sẽ không hiểu rõ năm phút đổi mới phía dưới số liệu người đang nhìn thấy mỗi cái con số thời điểm cái loại hưng phấn này hoặc thất lạc tâm tình a xem như tác giả ta một mực hy vọng mình là bất đồng mình và những người khác khác biệt tại các ngươi những độc giả này trong mắt cùng những tác giả khác khác biệt đương nhiên ta rất hy vọng các ngươi quên ta quyện canh các loại lý lịch mặc dù kỳ thực ta cũng không có chắc chắn cam đoan cái này không sẽ tái phạm là tội ác là đọc hộ chiếu lên giờ b ở t r ô n g cậy vào đại gia quên ngươi được trả giá càng lớn cố gắng càng lớn cố gắng sáu đây là ta muốn giao ra đồ vật vừa vặn cố gắng là vì chứng minh thứ gì t h như ta là tốt tác giả viết đồ vật vẫn là có người nhìn hoặc chỉ là bởi vì không muốn thua ở nơi này nguyện không muốn thua chuyện này trở nên nhất là đau đầu xem những cái kia lóng lánh tên thật không biết làm gì bắt kịp cái phiền thoái này thời gian nhưng mà tâm tình sẽ có biến hóa sao ta muốn sẽ không áp lực có đôi khi là cùng động lực chữ này liên hệ với nhau c ân yêu cầu cũng rất cao mặc dù là kỹ thuật lưu khoa huyễn bất quá khó tránh khỏi sẽ xuất hiện dạng này dạng như mở ugờ ta chuẩn bị nhiều hơn nữa tài liệu kỹ thuật cũng vô dụng các độc giả mỗi người các ngươi đều có chính mình quen thuộc đồ vật đều có riêng mình kỹ thuật lĩnh vực nhưng là một tác giả cần đối mặt là toàn bộ sáu ta đương nhiên không có khả năng cái gì đều hiểu Có đôi khi được ít mất nhiều sự tình khó tránh khỏi phát sinh đủ loại hữu ích t ý kiến đề nghị ta khiêm tốn tiếp nhận không ảnh hưởng tình tiết có thể thay đổi liền thuận thay đổi những cái kia tại tiểu thuyết trong hệ thống hợp lý nhưng chưa hẳn cư nhiên phù hợp đại gia tưởng tượng còn xin đại gia thông cảm kỹ thuật lưu khoa huyễn cùng cứng rắn khoa huyễn vẫn ít nhiều là có khác biệt ta ta hy vọng có thể lộ ra cho mọi người là một bản đẹp mắt có chút hàm lượng kỹ thuật có thể xúc phát đại gia tưởng tượng sách một bản không tính là vô căn cứ sách một bản đại gia có thể bắt đầu yêu thích sách đến nỗi ta tốc độ đổi m ư ơ i sáu ta không biết mình có thể kéo dài bao lâu bất quá ít nhất ở nơi này dị thường đặc thù giữa tháng ta m u ố n hẳn là sẽ không nhường đại gia thất vọng tận lực nhường tất cả ném mười hai nghìn đổi mới phiếu độc giả mất cả trì lẫn trải nhớ kỹ bỏ phiếu nguyên phiếu sáu đây là cuộc chiến tranh này mới nhất nhu cầu